Hello, xin chào tất cả các đầu hữu, chào mừng các đầu đã quay trở lại với kênh Bass Audio. Thì tiếp theo hôm nay Bass xin gửi đến các đầu hữu tập 4 của bộ truyện Vừa thành Tiên thần, con cháu đã cầu ta sức răn của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Và qua giọng đọc của mình là Bass Audio. Thì bắt lúc này đang tranh thủ đọc mà bé nó kế bên nó khóc nên mẹ nó có ru nó ngủ. Quá. Có gì có hơi ồn thì các đầu thông cảm nha. Với lại là cũng như ở tập trước Bách đã thông báo đó tập mơ của bộ truyện này thì bác sẽ chính thức đổi tên cho nó, cho nên là mong các đạo hãy bình luận tên mà các đạo mong muốn cho bộ truyện này ở dưới mỗi video. Sau đó bác sẽ lựa chọn ra một cái tên phù hợp nhất để bắt đầu đặt tên cho bộ truyện này. Rồi bác nhắc lại à, phần cuối của tập trước một tí để các đạo tiện theo dõi. Đó là Khương Trường Sinh cũng có mơ hồ đoán được cái người phía sau cái màn mà bắt cốc của hắn, Tráo Thái tử đặng đến lòng khế hoàng lại rồi. Bởi vì trong câu nói của thanh hư đạo trưởng có nhắc tới là thiên đại quyền quý. Thiên đại quyền quý thì ngoài hoàng đế ra thì còn người nào khác. Vậy thì cũng là phải có cái tình huống nào đó rút mắt mới để cho một cái người cha phải trao đổi con của mình. Nhận một tên thái tử giả về để mà nuôi dưỡng con con của mình thì đưa vào bên trong lông khế hoa. Thì cái rút mắt này từ từ chúng ta sẽ tìm hiểu. Mà ở cuối của phần trước thì còn một cái tình tiết đó là Một cái vị tên là Hoàng Dương Lẩu Tiên Đã đến uh, thách đấu với lại uh, Thanh Hương Đầu Trưởng rồi Nói là thằng nào đánh thua Thì phải nhường lại Cái lông khởi sơn này uh, Cho người uh, khác Khương Trường Sinh lúc này đi ra Thì uh, không có nói là đánh thua Nhường lông khởi sơn khởi bọng gì Hãng chỉ nói là bây giờ là Dứt sửa luôn cái thằng uh, Hoàng Dương Lẩu Tiên này Thì có ý kiến gì không thôi Rồi Vậy thì tiếp theo sau đây Mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào Bách xin mời tất cả các đồ hữu cùng với mình Đến với tập 4 của Bộ trưởng già Kỳ Vừa thành tiên thần Con cháu đã cầu ta xuất sơn Khương Trường Sinh dạo bước đi tới thành khổ ở sau lưng cáo mượn oai hồng Nhìn hầm hầm hoạt dương lỗ tiên Hàng dương lẫu tiên lúc này cũng nhìn chầm chầm Khương Trường Sinh cười hỏi Thế nhưng chính là Trường Sinh đạo trưởng 14 tuổi liền có thể đánh giết quỷ một tài dương sau Ê chà, sắc khí thật là nặng nha Thiếu niên áo tím thì nhìn về phía Khương Trường Sinh Biểu lộ triêu tức, không biết là đang suy nghĩ cái gì Tay phải của Khương Trường Sinh lúc này Ấn tại trên chui của thái hành kiếm Còn tay trái thì nghiêng nắm kỳ lân phất Trần Hắn khẽ cười nói Quy củ giang hồ võ phu lượng bàn Sinh tử là do mệnh, không phải hay sao? Chân khí của Hoàng Dương Lão Tiên so với quỷ Mục Tà Vương thì mạnh hơn một chút. Nhưng nếu hai người này tử đấu, quỷ Mục Tà Vương chưa chắc sẽ thua. Bất quá, thanh hư đạo trưởng từ khi trúng độc thì chân khí đã một mực bị tán loạn rồi. Đã không phải là đối thủ của người này. Hoàng Dương Lão Tiên thì lại nhìn không thấu được sự mạnh yếu của Khương Trường Sinh. hắn thậm chí còn cảm thấy Khương Trường Sinh này rất giống như là người bình thường. Thế nhưng Cái chiến tích đánh giết quỷ một tà vương Vẫn là bài ra ở nơi đó kìa Mà ngay tại lúc Hoàng Dương lẫu thiên lưỡng lự Các đệ tử của hắn bắt đầu giật dây Những đệ tử này đều là thiếu gia ăn chơi Bái hắn làm thầy Ngoài trừ một chút có thì sùng bái ra Cũng có rất nhiều người bị trưởng bói trong nhà ăn bài Cho nên căn bản cũng không thèm để ý tới sống chết của hắn làm gì Khương Trừ sinh lúc này triêu thức Nhịn chầm chậm Hoàng Dương lão tiên, căn bản không nóng không vội. Lúc này là đến phiên Hoàng Dương lão tiên đâm lao phải theo mà Hoàng Dương lão tiên này nhìn như là kiệt nhạo tự phụ, kỳ thực lại hết sức cẩn thận, bằng không cũng không thể trở thành hồng nhân ở trong mắt hoàng đế. Nếu không dám vậy thì đi. Thanh khổ nhịn không được, quát mắng, những đệ tử khác cũng theo đó mà trầm phúng. Bọn đối với Khư Sinh là tràn ngập lòng thinh. dù sao Bọn hắn thế nhưng là tận mắt chứng kiến Quỷ mục tà vương không ai bị nổi Bị khư trưởng sinh này một cước đã chết Ký đến nay vẫn còn mới mẻ Hoàng dương lẫu tiên lúc này Lộ ra một cái nụ cười quỷ nguyệt Nói <cười> Kinh thành đông địa Hắn có thể lẫn mặt sinh tử đây bằng đảo nếu như là ra tay quá mạnh Là giết chết đậu hổ Như vậy cũng không dễ nói chuyện Thôi cái lần sau ta lại đến Dứt lời hắn đưa tay Chuẩn bị gọi các đệ tử rút lui Tai phải của Khương Trường Sinh lúc này Buông ra chui kiếm cười lạnh nói Long khởi quan Há lại là ngươi muốn tới thì tới Muốn đi thì đi sau Tiếng nói vừa ra Thái hành kiếm đột nhiên rời ra khỏi vỏ Kiếm quang lấp lánh Sáng rực Làm cho tới cả mọi người đều vô ý thức nhắm mắt lại Hoàng Dương Lão Tiên cũng là giống như thế Hắn lại theo cảm nhận được hai mắt của mình nhói nhói Dọa đến phải mở tàu mắt ra Những người khác thì chỉ nghe được thanh năm của lưỡi kiếm xuyên thấu vào máu thịt. Bọn hắn cũng mở mắt ra xem xét. Chỉ thấy Hàn Dương lão tiên lúc này quỳ một chân trên đất, Khương Trường Sinh thì vẫn đứng ngay tại chỗ, giống như chưa hề có ra tay. Nhưng mà, thái hành kiếm bên hông của hắn đã không thấy đâu nữa. Các đệ tử của Long Khởi Quân từng cái trợn mắt há hốc mồm, lộ ra vẻ không thể tin được. Liền ngay cả tân đạo trưởng cũng là động dung. Tiếng sấy gió tiếp theo truyền đến, thái hành kiếm Từ trên đỉnh đầu của Hoàng Dương lão tiên lướt qua Cắt đứt một sợi tóc dài của hắn Sau đó tự chủ bay thẳng vào vỏ kiếm Ở phía sau lưng của Khương Trường Sinh Cả Long khởi quan lúc này yên tĩnh Tất cả mọi người đều chóng ván Liền ngay cả các vị Thiếu niên áo tím kia cũng là động dung Xuyên ngốc nhìn Khương Trường Sinh con mẹ nó Rốt cuộc đây là cái vỏ học gì Hoàng Dương lão tiên thì trần to mắt Nhìn chăm chăm Khương Trường Sinh Hai mắt như muốn sung huyết Trên trắng tràn ra Những giọt mồ hôi lạnh to như là hạt đậu Vừa rồi hắn đã cảm nhận được Khí thức của tử vong Cái loại cảm giác này để cho hắn nghĩ tới Cái thời loạn thế trước khi cảnh triệu lập quốc Đã từng có một tên tặc tướng Mong muốn chấm đầu của hắn Khi đó lưỡi đau của đối phương cách phần gáy quán không xa Cái cổ hàng ý kia Cùng với hiện tại giống như đúc Khương Trường Sinh mặc không đổi sắc nói Lần sau sẽ không phải chỉ là loạn tóc này đâu Thái hành kiếm xuyên thủng bả vai của Hàng Dương Lẫu Tiên còn chặt đứt bộ phận kinh mạch của hắn, dẫn đến chân khí của hắn tán loạn Không cách một năm nửa năm thì rất là khó khôi phục. Hàng Dương Lẫu Tiên lúc này cắn răng nói Chịu ta đi! Đối mặt với sự kinh khủng của trường sinh này, hắn liền một cái câu lời nói tàn nhẫn cũng không dám thả ra. Các đệ tử lúc này mới vội vàng đỡ lấy hắn xuống núi. Từng cái chật vật đến cực điểm đều bị ngự kiếm thuật của Khương Trường Sinh dọa cho mất hết can đảm rồi. Khương Trừng Sinh lại liếc nhìn cái vị thiếu niên áo tím kia. Ở sau lưng của người này còn có 4 vị thủ vệ xem xét thân phận không đơn giản. Ánh mắt của hắn sắc bén làm cho đối phương bừng tỉnh. Lớn mật không được vô lễ tới nhị điện hả? Một tên thủ vệ tức giận quát, chẳng qua là năm của hắn có chút phất trùm. Ngự kiếm thuật của Khương Trừng Sinh làm vỡ nác nhận biết của hắn rồi. Võ học còn có thể có cái dạng này hay sao? Sinh nghe xong Thị hướng thiếu niên áo tím, ông quyền nói, à, Nhi đi hả nè, còn muốn ở lại làm khách sao? Đây chính là tên hoàng tử đang cùng với tên thái tử giả trên quyền. Khương Trường Sinh nghe Tứ hoàng tử Khương Dự đã nói qua, Nhi hoàng tử Khương Minh đã so đấu với thái tử gần nửa năm qua. Mẫu thân của hắn chính là muội muội của Hồng Liệt, đây chính là đại cảnh đệ nhất mảnh tướng. Sau khi tàu hộ báo tạo phản, Hồng Liệt liền trở thành chủ tướng của Tam quân Điều vị có thể so với trọng thần chính Nhi Phẩm Thậm chí có thể nói là dưới một người trên vạn người Hồng Liệt tự nhiên là duy trì Nhi Hoàng tử rồi Cho nên phe phái của Nhi Hoàng tử cũng rất là cường đại Không kém thế tử chút nào Sau này hoàng vị thuộc về người nào còn chưa nhất định Ánh mắt của Khương Minh sáng rực Nhìn chầm chầm Khương Trường Sinh nói Trường Sinh đạo trưởng thật sự là lợi hại nha Kiến được vào trò quả nhiên là thần kỳ Bản điện hạ dù chưa sống sáu qua giang hồ Nhưng cũng có thể nhìn ra được Trường sinh đạo trưởng lợi hại lại, lại. Bản điện hạ muốn mời trường sinh đạo trưởng Trở thành điện khách của ta Ngày khác vì người tranh thủ quan chức Hưởng thụ bổng lộc của đại cảnh Chỉ cần bản điện hạ còn tại Nhất định là đảm bảo cho trường sinh đạo trưởng Đời này vô ưu vô lự Người muốn cái gì Bản điện hạ được tận lực thỏa mãn Lời vừa nói ra Các đệ tử của Long Khử Quang đều hâm mộ nhìn về phía của Khương Trường Sinh Trước đó đã có một vị tứ hoàng tử tới bái sư rồi Bây giờ cả nhiều hoàng tử cũng tới Tứ hoàng tử thì cũng không thể cùng với nhiều hoàng tử so sánh được à Khương Trường Sinh nghe vậy thì chỉ cười nói à, Đa tạ điện hạ tán trưởng Trường Sinh chỉ muốn tại bên trong quan để mà ngộ đạo Tri cầu lớn nhất của ta chính là đạo hiệu của ta Vinh hòa phú quý của thế tục không liên quan gì tới ta cả Khương Minh tiến lên Nhật tình nắm chặt tay của Khương Trường Sinh Bắt đầu nói đủ loại lời hay Nghe xong lời của hắn biết là đang vút bông ngựa rồi Nhưng thân phận của hắn khác biệt Nói ra hiệu quả rất là khác biệt à Mà Khương trực Sinh cũng lệ phép đáp lại Cũng không dễ trực tiếp Làm móng mặt mũi của nhị hoàng tử được à Năm ngoái Văn Trạng Nguyên Đã đầu nhập Khương Minh rồi Dưới tay Khương Minh không thiếu Những văn thần và bỏ tướng Nhưng lại thiếu cái loại cao thủ giống như Khương Trường Sinh đây Và mặc cho rắn nói đến thiên hoa luận trị Khương trường sinh vẫn là nhã nhận từ chối Khương Minh tiếc nuối Nhưng cũng không có tức giận Mà là hướng thủ hạ phân phối nó một câu Kể từ hôm nay Long cỡ quan trường sinh đạo trưởng Chính là bằng hữu của điện hạ Trở về nói cho hoàng Dương lỗ tiền kia biết Không được lại tới đây gây phiền tối Cũng nói cho toàn bộ kinh thành Ai dám triêu trao trường sinh đạo trưởng Chính là không cho bản điện hạ mặt mũi Dần Bốn cái tên thủ vệ lập tức đáp ứng Khương Minh đối với Khương Trường Sinh cười cười sau đó quay người rời đi. Sau khi năm người đi, các đệ tử của Long Khởi Quang lập tức vây quanh, cái cực kỳ hưng phấn. Thành Hư đạo trưởng thì không nói thêm cái gì quay người rời đi. Mạnh thu Sương thì đi đến trước mặt của Khương Trường Sinh nói: "Trường Sinh sư đệ à, ngươi lại một lần nữa cứu được đạo hoang rồi." Khương Trường Sinh cười nói: "Sư thấy à nói cái gì vậy, ta cũng là một thành viên của Long Khởi Quang." Cùng với sư tỷ ngày thường mượn rộn mà so sánh Ta không coi là cái gì đâu Mạnh thu sương lộ ra một cái nụ cực khen ngại Trong nội tâm của nàng cảm thấy vạn phần Tiểu hài tử lúc trước Bây giờ đã có thể chào chóng lòng khởi hoang Thời gian trôi qua thật là nhanh mà Mà về phần khương trường sinh Sau khi đối phó sông với cái đám Đệ tử đồng môn Thì hắn cấp tóc trở lại phục của mình Khai nguyên năm thứ 17 Yêu đạo hoàng dương lỗ tiên xâm phạm Người đem hắn đánh lui Ngươi vượt qua được một trận mầm tay vạ Ngươi thu hoạch được ban thử sinh tồn Pháp thực huyển thần động Khương Trường Sinh lúc này nhìn lên nhắc nhở trước mắt tâm tình vui thích Có người gây chuyện kỳ thật cũng là chuyện tốt Có thể làm cho hắn không ngừng mạnh lên Theo linh lực của hắn càng ngày càng nhiều Khoảng kết cùng với võ giả đã càng lúc càng lớn Hắn cảm nhận được áp lực kém xa lúc trước Coi như ngày mai đại quân bao vây cả lòng khởi quan Hắn cũng không sợ Chỉ cần thi triển Ngự Kính Thần, toàn bộ trong cái thành này ai có thể lưu hắn lại đây. Sau khi tiếp nhận truyền thừa của Huyễn Thần Đồng vào bên trong trí nhớ, Khương Trường Sinh mới thán phục, huyển Thần Đồng này hết sức là đáng sợ. Sau khi luyện thành Thần Đồng, chỉ cần đối mặt với người khác, có thể xuyên tạc trí nhớ của đối phương, quá trình này sẽ căn cứ vào cái lượng tin tức xuyên tạc trí nhớ để mà tiêu hao lên lực. Đối phương còn nhất định phải có tu vi thấp hơn bản thân mình, bằng không rất dễ dàng sẽ nhận biết. Còn đối với người thi thật tạo thành phản phệ. Quá đã rồi, đây là thần kỹ à. Không biết sau khi luyện thành thì hiệu quả thực dụng sẽ như thế nào đây. Khương Trường Sinh cực kỳ hưng phấn bắt đầu tu hành nguyễn thần đồng Mà tiếp sau đó một tháng, Khương Minh lại phái người tới 5 lần. Mỗi lần đều mang hậu lễ tới. Có lương thực, dược liệu, thư tịch, ngọc thạch các loại. Việc này cũng trong kinh thành truyền ra ngoài. Khương Trường Sinh biết được ý tứ của Khương Minh chích thình này không lên cũng là phải lên. Đáng tiếc, hắn sai sai đánh giá thấp Khương Trượng Sinh rồi. Đối với một chút hậu lễ này, Khương Trường Sinh tự nhiên là vẫn nhận lấy, sau đó là chuyển tặng cho Đạo Quan. Khoảng cách lần thứ năm tặng lễ, trôi qua hơn nửa tháng, thì Khương Trượng Sinh đạt được một cái tin tức kinh ngờ. Khương Minh gặp phải ám sát, bản thân đã bị trọng thương. Thế khách tất nhiên là tuyệt đỉnh cao thủ rồi, có thể Đột nhập vào bên trong hoàng cung Ám sát nhị hoàng tử Cuối cùng còn bỏ trốn mất dạng Bệ hạ cực kỳ phẫn nộ Toàn thành lùng bất thích khách nha Trần Lễ lúc này cảm khái nói Hắn đối với nhị hoàng tử không có hảo cảm Nhưng cũng không phải là ghét bỏ Chỉ là đối với thực lực của võ lâm cao thủ Lại hết sức kinh ngạc thắng thắng Khương trường sinh nhú mại Trong hoàng cung Không phải có cao thủ thông thiên cảnh à Sao có thể để cho thích khách đất rủ được Cái này cũng quá là dựng gân à Chẳng lẽ là cách làm của những quyền quý kia Thế nhưng Hoàng đế có thể cho phép những tên kia Đối với một đứa con trai khác của mình ra tay hay sao Khương Trường Sinh lúc này lại hỏi Nhị Điện Hạ có sao không hả Trần Lễ nói Nói là trọng thương Nhưng hẳn là sẽ không nguy hiểm tới tính mạng Vạn không Hồng Đại Tướng Quân nhất định xin nổi điên rồi Mẫu trơn của Nhị Điện Hạ cũng không phải là cái loại lược thiện gì đâu Khương Trường Sinh đột nhiên cảm thấy Mình không hiểu thấu Hoàng đế rồi Lần trước sau khi trò chuyện cùng với thanh đạo trưởng, hắn sờ đống, mình bị đánh tráo rất có thể là cách làm của hoàng đế. Thiên đại nguyên quý ngoại điều hoàng đế ra, có có thể có người nào càng lớn hơn đây. Nếu đây là cách làm của hoàng đế, vậy thì tốt giải thích rồi. Cao thủ trong hoàng cung thì nhiều như mây, mong muốn được hắn mang đi ra ngoài cực kỳ khó. Nếu là hoàng đế mở một con mắt, nhắm một con mắt, vậy liền có thể giải thích xong rồi. Nhưng mà hoàng đế lại bỏ mặt, những cái người kia ra tay đối với một cái vị nhi tử khác của mình. Đây là có ý tứ gì? Hắn là nhất định phải đem con ruột của mình chém tận dứt tuyệt. Chẳng lẽ cái vị hoàng đế này mới thật sự là bị người ta đánh trấu? Đến bây giờ, Khương Trường Sinh cũng là nghĩ không thông hoàng đế vì sao muốn để cho người ta mà hắn đi đánh trấu. Nghe nói, người làm cho cái tên yêu đạo kia trọng thương đã. Hey, làm thật là thoải mái nha. Yêu đạo kia sau khi bị thương, bởi hạ cũng rất ít khi gặp hắn, bất quả gần nhất. Bởi hạ một tháng vào triều chỉ có bốn 5 lần Không biết là ở trong cung là cái chuyện gì nữa Bây giờ Nhị Điện Hạ lại hay là bị thụ thương Ở trong triều đình lòng người lưu động Tể tướng vậy mà thừa cơ Muốn để cho thái tử giám quốc Thật sự là quán đường mà Nếu như ngày sau hai cha con xuất hiện rạng nứt Cái gian sơn này chẳng phải là muốn rung chữ như sao Trần Lễ nhất lên sự tình triều đình Liện lòng đầy cam phẫn Căn bản không kiên kị hoàng đế thái tử gì cả Khương Trường Sinh lúc này lại hỏi Bệ hạ đồng ý hả? Trần Lễ nói Ê không rõ ràng Ngày đó bệ hạ cũng không có vào triều Các đại nhân của Tam tỉnh đều sự tình Nói cho bệ hạ sau liền không có hồi âm luôn Đại cảnh triều thực hành quy chế Tam tỉnh lục bộ Rất giống một ít triều đại của hạ hạ Nhưng lại có chút khác biệt Tam tỉnh phân biệt là Trung thư tỉnh, môn hạ tỉnh cùng với thượng thư tỉnh đều vị cao hơn lục bộ Điều là trọng thần nhị phẩm Trực diện hoàng đế Mà tể tướng chính là đứng đầu của tam tỉnh Đồng cấp tam Tĩnh Nhưng ở trên quyền lực thì cao hơn Các trọng thần tam tỉnh rất nhiều Khương trường sinh lúc này lại tòm hỏi Trần đại ca nè ngươi thì sao Đến cùng là ngươi muốn duy trì Cái vị hoàng tử nào Vào trường lòng quang Há có thể không đứng đội này Trần lại nói Ta tự nhiên là tôn thái tử rồi Từ xưa đến nay trưởng tử cầm đầu Chính là chính đạo Chẳng qua là thái tử sống còn quyền như vậy Ê, sẽ là hại lớn hơn lợi What the hell man Ngư vậy mà lại là người của đảng phái thái tử sao Khương Trần xin im lặng Bất quá Trần Lễ hắn không phải là đối địch với hắn rồi Bằng không cũng sẽ không nói ra Nhiều cái chuyện đại nghịch bất đạo như vậy Nói đến bệ hạ đối với thái tử Điện Hạ Thái độ đúng là lúc tốt lúc xấu nè Những năm gần đây Thậm chí bắt đầu lạnh nhạt với cả hoàng hậu nương đương, đương. Có lẽ bởi hàm bắt đầu kiên kỵ phe phái của hoàng hậu nương nương rồi. Trần Lễ cảm khái nói một câu. Khương trưởng xin lại hỏi. hả Phe phái của hoàng hậu nương nương rất mạnh hay sao? Sự tình trong hoàng cung, hắn tại bên trong đạo quan rất là khó hiểu được. Thanh hư đạo trưởng cũng sẽ không nhiều lời với hắn. Trần Lễ thở dài nói. Hà lại chỉ mạnh có từ đó thôi đâu. Đã có thể rung chuyển nền tảng lập quốc luôn rồi. Đứng đầu cấm quân Đóng quân ở bên trong kinh thành Chính là huynh trưởng của hoàng hậu nương nương Bên trong tâm tỉnh có hai vị Lại là đê đệ của nàng Bài hạ năm đó khởi sự dựa vào dương gia Bài hạ cưới hoàng hậu nương nương Dương gia là hết sức ủng hộ Mới có tiền tài chiêu binh mãi mã Khi đó dương gia chính là cự phánh một phương Dốc hết tài sản duy trì cho bài hạ Nam nhi thì tham gia quân ngũ làm tướng cho bài hạ Tài tử thì làm mua sĩ cho bài hạ Thí triều lên xuống Vô lượng bệ hạ thắng hay bại Dương Gia vẫn một bực đi theo Là lực lượng bệ hạ tính nhiệm nhất Mãi đến khi giúp bệ hạ đánh xuống dàn sân rộng lớn này Khương Trường sinh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ Đột nhiên hiểu rõ Hoàng đế vì sao muốn đánh tráo hắn rồi Hắn cũng sinh ra một cái tia đồng tình Cho cái tên Thái tử giả kia Cái tên này đã định trước là số phận bi kịch rồi Hoàng đế đánh tráo hắn Một ngày kia lại vạch trần Thái tử giả cũng không phải là thân sinh Chẳng phải là có thể phế được thái tử hay sao. Dương gia mặc dù phẫn nộ nhưng cũng tiệm không ra được thái tử thật. Chỉ có thể bỏ mặt cho hoàng tử khắc đăng cơ. Dương gia liền sẽ bị từng bước bài xíu. Bất quá dương gia còn có một lá bài tẩy Chính là cái tên tứ hoàng tử Khương Dự. Chờ một chút, cái tên Khương Dự kia... Trái tim của Khương Trừ sinh băng giá, hậu dữ còn không ăn thịt con. Nhưng mà phụ hoàng của hắn thật sự là ngoan độc mà. Đại cảnh dùng tính nghĩa làm nền tắng để mà lập quốc Hoàng đế lúc trước hứa hẹn đánh xuống chàng sân Cùng với dương gia tổng cộng chia điệu thiên hạ Tự nhiên không thể trực tiếp diệt sát dương gia Hắn cần phải có thủ đoạn Cần đổi lý do Những năm này trong thần ngã ngựa Ai không phải là bị gắn vào các loại tội danh Như là tạo phản Hoặc là ức khiếp bách tính Nguyên nhân chính là như thế Hoàng đế vẫn không có ném mất đi hai chữ tính nghĩa Là những cái tên hạ thần kia tự tìm được chết mà thôi Trần Lễ lại cùng với Khương Trự sinh hàng huyên Thêm thời gian một nén nhang Sau đó rời đi Mà sau khi hắn rời đi Khương Trự sinh vẫn ở trong phòng tràn đầy tâm sự Nhà đế vương không có thân tình Nguyên lây không phải là một câu nói xung Trong lòng của Khương Trự sinh cảm thấy Hắn đối với việc Làng hoàng đế không có hứa thú Hiện tại để cho hắn làng hoàng đế Hắn đều không biết nên như thế nào Quản lý vương triều Nhưng bị cái dạng này mà tính tốn Cho dù đó là chính phụ thân của mình Hắn vẫn cảm thấy khó chịu. Vẫn là cái câu nói kia, thối thù không báo phi hoàng tử. Ánh mắt của Khưu Trực se lấp lánh, dần dần lại có một cái ý nghĩ to gan. Hoàng cung, bên trong tẩm cung của nhị hoàng tử, Khương Nguyên tóc đã hơi bạc Ngồi ở một bên giường Nhìn Khương Minh trên giường mặt mũi trằn đầy vẻ đau lòng Khương Minh đã tỉnh lại Nhưng trên mặt không có chút huyết sắc nào Bờ môi khô nước Cùng hăng hái ngày đó tại Long Khởi quan mà so sánh Tưởng như là hai người vậy Mình như nè Vậy sau ít đi ra ngoài Mặc dù thiên hạ đã định Nhưng mà dư nghĩa của tiền triệu còn tại Con hiểu chưa Khương Yên vỗ vỗ Mua bàn tay của Khương Minh sầu lo thở dài Khương Minh lúc này cắn răng nói Nhưng còn không phải là tại nguy cung Tao ngộ hành thích con Khương Nguyên trừng mát trầm giọng quá hả? Người đại Long Khởi quan Hành động còn chưa đủ y phong sao Đấm đều không dám hoàn toàn bảo đấm cho một người Người thân chỉ là hoàng tử Liền dám vĩnh bảo một người Người bên ngoài nghe xong hả Không cảm thấy ngông hàng cà quấy hay sao Cũng muốn lấy cho toàn bộ kinh thành Hoáng đường Thật sự là hoáng đường mà Nghe vậy Khương Minh lúc này Mồ hôi lạnh chảy rộng rộng Mà sau lưng của Khương Uyên lúc này còn có một người, chính là thái tử Khương Càn. Khí chất của nho nhã, tựa như là thư sinh, không có khí phách giống như Khương Dực hay là Khương Minh. Khương Càng mở miệng nói: "Phụ hoàng, như để chẳng qua là miệng lưỡi linh lẹ cũng không có khác tâm, huống hồ hắn thật thụ thư tế, hà tất phải hồ chứ?" Khương Minh nghe vậy thì hướng Khương đi một cái ánh mắt cảm kích. Khương Uyên lại liếc mắt lườm Khương Càng một cái khẽ nói: Người à, tối ngày chỉ biết dùng túng cho cái đám đề đề của mình. Khương Càng cười cười không có tiếp tục nói. Mà ở sau lưng của Khương Càng là cái tên thái giấm hàng năm vẫn đi theo tà hữu của Khương Nguyên, Lý Công Công. Cũng chính là cái người này đã đem Khương Trường Sinh đưa ra ngoài hàn cung. Lý Công Công không người nói. Mẹ hả, canh giờ đã đến nên vấn thiên rồi. Khương Nguyên nghe xong vẫy vẫy tay áo đứng dậy hai tay chống nảnh cười nói ha <cười> Dưỡng được cho thật tốt đi sang năm sau Sông Đạo đã có quy mô đơn giản rồi Trắm mang hai người các người xuống gian nam Từ nhỏ đến lớn Các người còn chưa đi ra khỏi kinh thành Trắm mang các người đi nhìn một chút Giang sân mà trắm đã đánh xuống Là tốt đẹp cớ nào Dứt lời thì Khương Nguyên phất tay áo trời đi Long hành hỗ bộ Lý cong công cũng bờ vàng đuổi theo Khương Càng lất đầu bờ cười Nhìn về phía Khương Minh trên vừa cười nói Nhị địa nè Người dưỡng được chụt khỏe đi ta cũng phải đi làm việc đây hắn vừa quay người giọng nói của Khương Minh vang lên khiến cho hắn ngừng bước lại để ca nè người nói có phải là có người trong cung muốn giết chết đi không hả ngử khí quá hắn ý vị sâu xa tắm mắt lại nhìn châm châm ở phía trên trần nhà không có nhìn về phía Hương càngương càng lại hơi hơi quay đầu gò má đối về phía Hương Minh nói nghĩa để nè ít xem một chút xét xử đi Khương gia nhà chúng ta chính là chân lông da Sao lại tự giết lẫn nhau Ta sẽ đích chân đi điều tra Ta cũng sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh nữa đâu Dứt lời Hắn cất bước đi ra khỏi cửa phòng Khương Minh thì lộ ra một cái nụ cười mỉa may Sau đó cũng chậm rãi Nhắm mắt lại Lúc này chúng ta lại quay trở về Với lòng khai quang ha Nhị hoàng tử sau khi bị thương Liền không tiếp tục phái người tới tặng lễ nữa Khương trường sinh cũng là vui vẻ đến ăn nhạc có thể chuyên tâm luyện công. Một tháng sau, trứng rắn cuối cùng cũng nở, một cái đầu rắn nhỏ màu trắng hiện thân. So với ngón tay út của Khương Trừng Sinh còn là nhỏ hơn. Nó dài gần 10 cm, vừa ra đời nó cùng với rắn nhỏ bình thường không có gì khác nhau cả. Khương Trừng Sinh không thể không tự mình giữ cố cho nó, liền ngay cả đút đồ ăn cho nó đều tận lực cẩn thận, sợ làm cho nó nghẹn chết. Một năm này, Khương Trừng Sinh không tiếp tục gặp phải nguy hiểm gì. Nhị hoàng tử thì cũng không có đến đây bái phỏng hắn Mà những tên quyền quý đối địch với hắn Cũng không có lại phái người tới ám sát hắn Khai nguyên năm thứ 18 Một năm này Hàng đế mang theo thái tử nhị hoàng tử Đi thiền vào sông Đào Hạ xuất gian Nam Sông Đào trải dày từ bắc hướng Nam Vẫn đang trong quá trình kiến thiết Nhưng đã tu thành hơn phân nữa Đủ để thiền mẹ phận hành Hàng đế rợi kinh chính là việc lớn Đệ tử của Long Khởi Quang cũng được biết việc này Khương Trường Sinh thì vẫn là nghe thanh khổ nói Từ lập quốc đến nay Hoàng đế vẫn là lần đầu tiên rời kinh Khương Trường Sinh cũng không để ý chuyện này làm gì Nếu Hoàng đế đã không thèm để ý rồi Mấy tên quyền quý kia lại đến đột kích hắn Vô vãn lại mang đến cho hắn bao thử sinh tồn Phần lớn thời gian mỗi ngày của hắn Đều tiêu hao vào bên trên đạo pháp tự nhiên công Linh lực bằng bạc Cao thủ tuyệt đỉnh so với hắn Nói là bằng một phần ngàn hắn đã là khen ngợi rồi Một ngày này ở bên trong viện Khương Trường Sinh ngồi tại ngưỡng cửa Đứng trước mặt là hai tên hài đồng Đều là 6 tuổi, một năm một nữ Đạo bào khoát trên người của bọn hắn lộ ra rộng rãi Nhưng cũng để cho bọn hắn lộ ra lại càng thêm đáng yêu Nhìn kỹ lại thì hai tên đạo đồng này không hề nhúc nhích Có người vậy mà hiện ra kim quang nhạt nhạt cực kỳ là quý vị Trái lại Khương Trường Sinh Hai con người của hắn lúc này hiện lên một cái màu vàng kim cho dù là giữa ban ngày cũng lộ ra ló mắt Hắn là đang thi triển Huyển thần đồng Để xuyên tạc trí nhớ của hai cái tên đạo đồng này Hắn đột nhiên nhắm mắt lại Lần nữa lúc mở mắt ra Con ngươi khôi phục lại như thường Hai tên đạo đồng cũng theo đó mà bừng tỉnh Nữ đạo đồng thanh thú động lòng người hỏi Trường sinh sư huynh nè Người làm sư dừng lại rồi Đây cũng là khu trường sinh Cải biến trí nhớ cho bọn hắn Để bọn hắn lầm là bọn mình đang nghe đạo Kỳ thật là bọn hắn vừa mới tới thôi Khương Trường Sinh căn bản là còn chưa giảng cái đầu pháp gì Nam đạo đồng thì gãi đầu một cái Đồng dặn vẫn là hoang mang Khương Trường Sinh lại cười nói À không có gì Hôm nay lại dựng đây đi Các ngươi ngày mai lại tới ta dạy cho các ngươi một chút võ công nha Hai đứa đầu động nghe xong Lập tức rêu họ sau đó rời đi Sau khi bọn hắn rời khỏi sân nhỏ rồi Khương Trường Sinh thở dài ra một hơi Chẳng qua là sửa lại một đoạn trí nhớ cho hai tên đạo đồng Chỉ gần 5 phút đồng hồ Đã khiến cho hắn có chút trốn vắng đầu óc rồi Cái huyện thần đồng này có tác dụng phụ thật sự là quá mạnh Nhưng cư trự sinh cũng là không thất lạc Ngược lại là phấn chấn bừng bừng Chỉ cần hắn đủ mạnh Không biết có thể hay không Có thể trực tiếp cải biến Ký ức nửa đời trước của một người Từ đó thay đổi tính cách của người đó Thậm chí là đem người đó khiến cho mình sử dụng Quá bá đạo rồi Mà lúc này thì có một cái đầu bạch xà Từ sau gáy của Khương Trường Sinh lúc cái đầu ra Hẹt cái lưỡi liếm liếm cái phần mặt của hắn Lộ ra cực kỳ thân cận Hơn nửa năm trôi qua Bạch xà đã xếp dài cả nửa thước Tính cách của nó ôn hòa hiểu được nhân tính Khương Trường Sinh đặt tên cho nó là Bạch Long Đang mong đợi Nó một ngày kia sẽ có thể hóa trồng Ngày đó lúc chẳng vạn tối Trần Lễ lại đến đây bái phỏng À Trường Sinh à Người nhân phải cẩn thận một chút nha Bài hạ đợi kinh rồi Bây giờ trong kinh hành của cuộc sống ngầm bên sĩ giang hồ của Trần Gia ta thăm dò được Ma Môn chuẩn bị vào kinh thành Rất có thể là muốn vì quỷ mục tài vương báo thù đó Ngữ khí của Trần Lễ nghiêm túc Khóc khuôn mặt đều là vẻ sầu lo hả Ma Môn vào kinh hành Khương Trường Sinh cũng không có lo lắng mà là hỏi Thực lực của quỷ mục tài vương Xếp hạng thứ mấy trong Ma Môn vậy Trần Lễ trả lời Mà môn ngoại trường môn chủ ra, có hai vị phó môn chủ, xuống dưới chút nữa, thì chính là bảy vị đại tà vương 18 sức giả. quỷ một tà vương ít nhất là tồn tại, xếp ở 5 vị trí đầu. Trước đó tập kích Long Khởi quan hắn bị giam ở bàn trọc thiền Lào thương thế nghiêm trọng, thật lực thật ra là không bằng một nửa lúc đỉnh phòng đâu. Những thủ đoạn trong thiên lao rất là tàn khốc, cho dù là võ lâm câu thủ cũng khó có thể chịu đựng nổi à. 5 vị trí đầu Khương Trừ Sinh bắt đầu chờ mong Ma Môn đột kích rồi Dĩ nhiên đối mặt với cao thủ Ma Môn Hắn cũng sẽ không lơ là Nhất định là phải toàn lực ứng phó Không thể dưỡng thành Cái thói quen lừa biến ở trong lòng đối đãi với bất kỳ một kẻ địch nào Đều phải là nhanh chóng đánh giết hắn Ở trong lòng của Khương Trừ Sinh Khuyên bảo chính mình Ánh mắt lại trở nên cực kỳ kiên rảnh Trần Lễ thì thấy ánh mắt của hắn biến hóa Cho rằng là hắn đang sợ hãi nói À, nếu là người lo lắng Có thể đến Trần Gia tở tạm Mà môn cực thế tới đầu Chắc chắn cũng không dám Tập kích phủ đệ Của thượng thư đâu Khương Trường Sinh Lại lắc đầu nói Đa tạ hữu ý nha Vì Long Khởi Quang Ta cũng phải lưu lại thôi Yên tâm đi Trần Lễ Vốt rau cười nói Cũng thế Bốn năm trước Ngươi liệt có thể Đánh chết quỷ một tà vương rồi Bây giờ Ngươi lại càng mạnh hơn hey, Không dám tưởng tượng à Khương Trường Sinh khiêm tốn đáp lại Trần Lễ bắt đầu Nói lên những vấn đề khác Trước tiên là nói chuyện dân hồ Đầu năm nay trên dân hồ xuất hiện Một tên thiếu niên thiên tài 16 tuổi đã liên thành thần thông Bước vào tư thái tuyệt đỉnh Bây giờ càng trở thành chủ nhân Của một cái giáo phái Giáo này tên là Quy Nguyên Thần Giáo Đại cảnh triều nặng vì gió học Thiếu niên anh tài tự nhiên là được quyền quý Trong triều đình ưu ấy Nghe nói có hơn 10 thị tộc đã phái người Để lôi kéo giáo chủ của Quy Nguyên Thần Giáo rồi Trần Lễ lại khinh miệt nói Trong mắt của ta chân chính là thiếu niên thiên tài Chính là ngươi đó Trường sinh à Bất lẫn cái thiên tài gì trước mặt của ngươi Đều là ấm đạo phai mở nha Khuôn trường sinh lắc đầu bật cười Ta cũng không muốn làm cái gì thiên tài đâu Chỉ muốn ở trên núi trải nghiệm Tế nguyệt tỉnh tốt mà thôi Tế nguyệt tỉnh tốt <cười> Tốt cho một câu Tế nguyệt tỉnh tốt à Trần Lễ tăng thắng nói Từ khi Khương Trự Sinh trong tay nhiều thêm một cái phức trận, hắn liền cảm giác, tử này càng ngày càng xuất trần, thậm chí so với Thánh Đạo trưởng còn muốn tiên phong đạo hơn. Thế gian nếu có thiếu ni tiên nhân thì chỉ chính là như thế mà thôi. Cho chuyện thế một chút, Trần Lễ đã bắt đầu vọng nghị Triệu Chính, điên cuồng chửi bậy hoàng đế. Khương Trường Sinh cũng hoài nghi, là người này muốn tạo phản hay gì đây? Mặc dù Khương Uyên bắt đãi Khương Trường Sinh hắn, nhưng thiên hạ này là của Khương gia. Tr trường sinh đương nhiên cũng sẽ không trợ giúp cho người khác lật đổ gian sân của chính nhà mình hàng Huyên kim nữa kênh giờ Trần lễ có từ trời đi trước khi điư Trừ sinh xuất ra mấy tờ giấy trên đó viết các loại dược liệu hi vọng Trần lễ có thể giúpả tìm kiếm Trần lễ thì trực tiếp đón lấy biểu thị sẽ là tặng lực hắn là đang chuẩn bị luyện chế trú nhân đang cùng với giảii dược cho liệt độc của Ma môn trước đó nhiều hoàng tử Khương Minh đưa qua không có dược liệu Nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều Liên năng thật phối hợp với sân thu y điển Quả nhiên là tuyệt phối Bên trên sân thu y điển có thật nhiều phương thuốc Bất quá Liên quan tới tu tiên thì không nhiều Cũng chỉ là rải rác mấy loại Trong đó liền bao quát là trú nhân đăng Khương trường sinh cũng không muốn Là mang tấm thần già nua Trải qua cuộc sống trường thọ của mình Màng đêm lúc này buông xuống Hắn tiếp tục liên công Bạch Long thì leo đến trước bề cửa sổ Lặng lặng nhìn mặt trăng Anh chàng chiếu rọi Thần rắn của nó tắn ra quỳnh quan nhạt nhạt Mà ngày tiếp theo Thì hai tên đạo đồng Bị huyển thần đầu sư tạc trí nhớ đã đến đây Khương Trường Sinh đối với bọn hắn Trong lòng có hữu thẹn Cho nên liền nem võ học khí chỉ Để truyền thủ cho bọn hắn Khí chỉ Tuy là võ học của Trần Gia Nhưng Trần Lễ cũng không có nói hắn Là không được ngoại truyền Cứ như vậy Hãy vị này thường xuyên tới bái phỏng Khư Sinh. Khư Trừ Sinh còn vì bọn họ ban tên cho, nam tên là Phán Lý, nữ tên là Minh Nguyệt. Cứ thế, trong năm này, một mùa thu lại tới. Bởi vì hàng đế rời kinh, kinh thành trở nên càng thêm náo hơn vĩ vãng, thương nhân tiêu đội lui tới cũng càng nhiều hơn so với trước kia. Dĩ nhiên, là các vụ án cũng là tăng cao. Trần Lễ cảm thấy rất là mệt mỏi vì tình hình của nha môn kinh thành gần đây. Hắn còn chưa tới 30 tuổi Nhưng lại có vẻ tan thương hơn cả 40 tuổi Chủ yếu là thể hiện Ở bên trên mái tóc Tóc trắng hơn phần nữa Hai đầu lông mày đều là mang theo vẻ sầu lo Khương Trường Sinh hết sức lo lắng cho hắn Sẽ bị độc tử Nhưng cũng không có cách nào khuyên bảo cả à, Dương gia cùng với Hồng gia Đang tại trên đấu gây gắt nha Riêng phần mình lôi kéo quan viên văn vỏ Thậm chí còn lôi kéo cả cầu thủ giang hồ Kinh thành này xem ra muốn buồn nổ ra một trận phân tranh rồi có lẽ màônn chính là cho bọn dẫn tới mới nhờ cái cớ mà mô báo thù thừa cơ để mà thủ tiêu đối thủ của mình nha Trần lễ thở dàiy lo lắng nói hướng trường sinh nghe vậy thì cũng nói vậy Trần gia cũng phải cẩn thận à Trần lẽ làắc đầu Trần gia không có đứng đợi lại thêm gia chủ chính lộu bộ thượng thư hay giám động tớiục B bộ thượng thư chưa đóng chẳng qua chỉ là nên vuốt của các pháy mà thôi Khương Trường Sinh cảm thấy có lý Liền không nhắc lại nữa Lần này Trần Lễ đến đây Chủ yếu là đưa tài liệu cho hắn Trên trăm loại dược liệu Các phối thì gần 10 phần Trọn vẹn dùng hai cái gương lớn Đặt lên núi Hắn đưa ra phương thuốc Trần Lễ đã chuẩn bị tốt cho hắn tới chính thành Rõ ràng là rất dụng tâm Trần Lễ thì chỉ nói một lần Chuyện kinh thành của cuộc sống ngầm Sau đó liền cấp tốc rồi đi Mà Khương Trường Sinh thì bắt đầu Chọn lựa dược tài Dược liệu liện chế trú nhân đăng thì đã đầy đủ Còn vây giải dược của thanh hư đạo trưởng Vẫn còn phải cẩn thận kiểm tra thương thế của hắn trước khi đã Sau đó khư trưởng sinh rời phòng Tiến đến bái phỏng thanh hư đạo trưởng Thanh hư đạo trưởng trong ngày thì thường rất ít sức đầu lộ diện Sự vụ lớn nhỏ nó hoàn toàn giao cho mạnh tui sương Hắn một mực đợi ở bên trong tiểu viện ưu tính của mình Tỉnh tọa dưới một cái tăng cây già Không biết là liền công hay là đang cảm ngộ nhân sinh Hương trường sinh đi vào trước mặt của hắn Khâm lưng anh lại nói Sư phụ à Gần đây đồ nhi đối với y thực Và luyện đơn thật có chút lĩnh ngộ nha Đáng tiếc lại là không có ai để cho ta luyện tay cả à, Sư phụ có nguyện để cho ta kiểm tra thân thế qua một chút hay không Thanh hư đạo trưởng lúc này Cũng không có mở mắt mà dơ tay lên Đem ống tay áo kéo ra Lộ ra cánh tay kinh dị đáng sợ Toàn bộ cánh tay của hắn Đã hoàn toàn biến thành màu đen Từng cái sợi mạch máu Như là tiểu sạ kia cũng đã bắt đầu phát tím Khương trường sinh tiến lên cẩn thận kiểm tra Thanh hư đạo trưởng lúc này lại mở miệng nói Trường sinh nè Gần đây trần lễ kia Cùng ngươi nói chuyện Đấy nhưng là có ý đồ gì hay sao Khương trường sinh lúc này trả lời Không có Hắn mỗi lần tới ngoài trường tặng lễ Chính là đàm luận một chút chuyện vật vảnh à, Nói xàm nói mã một hai câu Cũng không có yêu cầu đồ nhi làm cái việc gì cho hắn cả Thanh hư đạo trưởng Ừ một tiếng lại tiếp tục nói Trần Gia này Lai lịch phức tạp Tải ra triều đình Không được các chỗ phe phái khác đáng đồng Đây cũng là nguyên nhân Vi sư bỏ mặt cho hắn Cùng gửi tiếp xúc Nhưng mà Trần Gia Là một cái thanh kiếm hai lưỡi Không có nắm chắc thật tốt Thế nhưng Là sẽ bị bọn hắn Mang đi thăm nguyên à đâu như biết được Bọn hắn từng ở tiền trồng làm quan Tâm lý nắm chắc Nắm chắc liền đấu rồi Từ nhỏ tới lớn Vi sư cũng không có đặc biệt giải qua ngư cái gì Nhưng xem ngư bây giờ Việc sự hết sức là vui mừng Hai vị hoàng tử là cháu người Đều không thành công Xem ra người đã có ý nghĩa riêng của mình Mà không phải đơn thần Chỉ là thăm dò chân tướng thôi đâu ha Thanh hư đạo trưởng lộ ra một cái nụ cười Nụ cười hiền lành như vậy Khương trường sinh nhìn chầm chầm hắn Nhìn không được hỏi Sư phụ à Có thể hay không cô ta nói một chút Cái chuyện xưa giữa ngài cùng với bệ hạ Nghe vậy Thanh hư đạo trưởng yên lặng Ở giữa hai sư đồ cuộc nói chuyện này Mặc dù không có hoàn toàn cởi mở Nhưng ở giữa lẫn nhau Đã ngầm hiểu lẫn nhau rồi ai Năm đó vi sư còn chưa thành đạo sĩ Mà hoàng đế bệ hạ Cũng không phải là hoàng đế Chúng ta là đồng hương thành trì bị công phá Người nhà của chúng ta Bị tàn sát thê thắm Chỉ có ta cùng với hắn trốn thốt mà thôi Thế nhưng chỉ biết Là ta cứu giá hắn có công Thật tình lại không biết, tại trước khi ta tập thành võ nghệ, vẫn luôn là hắn bảo hộ lấy ta. Thanh hư đạo trưởng lại mở to mắt, nhìn lá cây trên đỉnh đầu, lâm vào bên trong hoài niệm vô hẳn. Khương trường sinh nghiêm túc lắng nga, muốn hiểu Khương Yên này là con người như thế nào. Tại bên trong chuyện xưa của Thanh hư đạo trưởng, Khương Yên, dũng mãnh lại có nghĩa khiến đối mặt với tiệc cảnh cũng có can đảm buông tay đánh cược mạng một lần. Cũng là một cái vị người Rất có nhân cách, rất có mị lực Vô lựng là đi tới chỗ nào Luôn có thể thu hoạch được một cái nhóm tùy tùng trung thành Tại sau khi thu hoạch được sự duy trì của dương gia Khương Uyên đã triệt để hoạt khởi Bất quả sau khi Khương Uyên Lập quốc sương đế Hắn liệt thay đổi rồi Ngày đó khi hắn đứng bên trên Trong thiên đài trong hoạt cung Nhìn xuống văn Võ triều thần Quân đội mênh mông ở bên dưới Phản phất giống như là đang nhìn xuống chúng sinh Hiện trí rõ ràng bá khí của một vị hoàng đế Ta bên trong biển người Chú ý tới sự biến hóa trong ánh mắt của hắn Hắn đã thay đổi rồi Ánh mắt mang theo tự hào, mừng rỡ Lại trở nên sầu lo, kiên kỵ Khi đó ta liền biết Khương Uyên không còn tại nữa Thay vào đó chính là khai nguyên đại đế cao ngất ngẩn từ sau đến nay hoàng đế vốn chỉ đều là người cô độc Mà điều này cũng xuất hiện Tại trên thân của bệ hạ hiện giờ Ánh mắt của hắn không phải Là xã tắc ngay lúc này Là sự chờ mong đối với hoàng tử Cũng không phải là tình phụ trữ bình thường hắn muốn Chính là thiên hạ Tranh chính là vạn năm Thanh hư đạo trưởng nói đến chỗ này Trong giọng nói lại tót ra ý khâm phục nồng đậm Khương Trường Sinh Cũng nghe ra được bóng gió Trong lời nói của hắn Lão đạo sĩ này là đang giúp Khương Nguyên nói chuyện này mà Nói đến thì sức sinh 18 năm Khương Trường Sinh chỉ gặp qua được Khương Yên có một lần Còn chưa thực sự tiếp xúc qua hắn Thanh hư đạo trưởng lại lắc đầu cười nói Thầy nhân đều muốn làm hoàng đế Nào biết Làm hoàng đế không có dễ đâu Đồ nhi nè Nếu là ngươi làm hoàng đế Ngươi sẽ làm một vị hoàng đế như thế nào Khương Trường Sinh lại lắc đầu cười nói Đồ nhi cũng không biết Nên làm hoàng đế như thế nào Ê, Cũng không muốn làm hoàng đế đâu Thanh hư đạo trưởng ý vị thăm trường nhìn hắn một cái Chuyện xưa đã kể xong Khương trường sinh cũng kiểm tra xong Thế là đứng dậy cáo từ Thanh hư đạo trưởng đưa mắt nhìn hắn rời đi Từ hồ là muốn xem thấu nội tâm của hắn Khương trường sinh thì đưa lưng về phía thanh hư đạo trưởng Nhết miệng lên hàng đế sao Quá thật là làm cho người ta tâm trí hướng về à Ta vốn là thái tử Các hàng vị này dựa vào cái gì Ta không thể tranh đoạt đây Trong lòng của Khương Trường Sinh có một cái ý nghĩ điên cuồng đã bắt đầu được nảy mầm. Khương Uyên có muôn vàn lý do, mỗi lựa chọn đều không thể lường gạt được cuộc đời của hắn. Đã người có thể màng thiên quả hải, ta đây cũng tới một lần. Liền xem thủ đoạn qua cao minh hơn nữa, hả, lão cha. Khương Trường Sinh yên lặng mà nghĩ đấy. Đạo pháp tự nhiên thông tận thứ ba liền có thể dễ dàng đánh dứt câu thủ từng đính rồi. Tầng thứ 4 Lại như thế nào cũng có thể cùng với cao thủ thông thiên cảnh đánh ngăn tay một lần bởi vì chưa từng gặp qua cao thủ thông thiên cảnhần chính hướng trường sinh nhất định phải đánh cho cầu đối thủ chờ ta đến khi đạt được tầng thứ năm lại đi chiếu cố cái tên cầu thủ thônguyền cảnh trongò cung thôi Một năm này thời hạn giao tế giữa hạ thu Kinh thành bỗng nhiên điều hiu Nguyên nhân gây ra chính là do ông dịch đột kích Người nhiễm bệnh đều là tứ chi như nhũng ra Tính tình lại trở nên nóng nảy Nếu như cùng với người khác cãi nhau Dễ dàng khó thở công tâm Ngũ tạng lục vũ đều vỡ tan thống khổ mà chết đi Bệnh này bùng phát phải nói là cực nhanh Trong khoảng thời gian này Khương trường sinh vội vàng liện chế trú nhân đăng Cùng với giải dược cho thanh hư đạo trưởng Không có sức viện Mãi đến khi thân khổ nó cho hẳn biết, hắn mới biết được là có ôn dịch bộc phát. Long Khởi Quang thì đã bế quan, không có tiếp khách nữa. Hương Trường Sinh thì cũng thật không có suy nghĩ gì nhiều, chịu nói liền tốt rồi. Hắn thậm chí bắt đầu chờ ôn dịch này sau khi đi qua, mình sẽ lại nhận được ban thử sinh tồn. Một ngày này hắn cuối cùng cũng nghiên cứu ra được ba cái viên Trú Nhân Đan. Hắn phục dụng một viên, từ đó thanh xuân vài lâu, thời gian dài bảo trì tại bộ văn 18 tuổi. Dược hiệu của trú nhân đăng này Là kéo dài bao lâu hắn cũng không rõ ràng Ngược lại nếu như là bắt đầu có biến hóa gì Hắn lại dùng thêm một viên trú nhân đăng nữa liền tốt rồi Giải dựng của tên nư đạo trưởng Thì lại có chút phiền tối Dựa theo phương thuốc của Xuân Thu Y Điển Trước mắt còn thiếu một cái loại dược liệu Bất quả hắn không có vội Còn có 3 năm thời gian mà Đêm khuya Kinh thành ngoại trường Hoàng Cung Toàn thành đều là tấm tối Bên trên một cái tòa lâu các, đứng thẳng lần lượt từng cái bóng người, giống như là quỷ mị, vạt áo tung bay theo gió. Lướt mắt qua thấy, nó ít cũng có tới hơn 100 người. Bọn hắn đột nhiên tan biến tại trên mấy hiên. Một đêm này, các ngõ ngách của toàn thành đều vang lên tiếng la khóc, tiếng thét chói tai, làm cho cả kinh thành lâm vào bên trong lo lắng. Trong vòng một đêm, chết 186 người, tất cả đều là người ở bên trong phủ đệ của các đại thần. Có công tử, có tiểu thư Cũng có người hầu Trời còn chưa sẵn Toàn thành đã bắt đầu lùng bắt hung phạm Khương Trường Sinh ở tại bên trong Long Khởi Hoàng Cũng nghe được ở bên trong thành Có một chút tiếng kêu la chối tay Nhưng hắn cũng không có tò mò Mà đi tham gia náo nhiệt Sự tình dưới núi không có quan hệ gì tới hắn cả Nếu là có người dám lên núi gây rối Nhất định hắn sẽ khiến cho kẻ đó có đi Mà không có về Cuộc sống cứ như thế kéo dài suốt 3 ngày Kinh Thành huyên nấu Dư luận sâu sâu Người người đều cảm thấy bất an Trong phủ nha của Kinh Thành Trần Lễ nhìn tí thể trên công đường Hơi châu mày Bên cạnh hắn có một tên tiểu lại Thấp giọng nói Đại nhân à Hành trung của ma môn quỷ bí Việc này đã không phải là phủ nhà chúng ta có thể nhúng trai rồi Người tối cường của chúng ta Cũng chỉ mới là cao thủ nhất luôn mà thôi hả Cần tính động bạch y vậy tới Trần Lễ thở dài nói Bản quan không biết đi thỉnh hay sao Nhưng mà bạch y vệ Đã cự triệt tính cầu của bản quang rồi Tiểu lại động dung tức giận nói Có ý tố gì Bây giờ nổi rành thương dông nhiều người như vậy Bởi hả không trại nữa Bạch y vệ lại không chịu động thủ Bọn hắn cũng là cầm bóng lọc lẽ nào lại như vậy chứ Trần lẽ không có ngắt lời tên tiểu lại Hắn cũng là hết sức phẫn nộ Nhưng trước mắt không phải là thời điểm để phẫn nộ Hắn phải nghĩ biện pháp Để mà ngăn chặn hành động của ma môn Bên cạnh lại có một tên bộ phái mở miệng nói Đại nhân à Căn cứ theo người cầm canh gỗ mỏ thấy Mà mồn chí của có hơn trăm người Mà nhiều người như vậy Lại không có một người nào bị bắt đi trì xét cả Ở sau lưng mấy người này chỉ sợ là Trần Lễ lúc này trừng mắt liếc hắn một cái Tức giận nói bản hoài không biết hay sao Bột khoái yên lặng Trần Lễ lại tiếp tục đau đầu Cái cục diện ngay trước mắt này Coi như hắn mở một con mắt nhắm một con mắt đi nữa Trời sau khi hoàng đế về kinh Đầu tiên hỏi tội thì chính là hắn rồi Dù sao chức trách của hắn liền là thủ hộ Sự an nguy của mỗi một vị bách tính Quá là đầm khang mà Trần Lễ xong một hơi đứng dậy Tết tiểu lại liền bỏ vàng hỏi Ủa đại nhân ạ muốn đi đâu vậy Trần Lễ phất tài ảo nói Nếu cầu thủ nhất lù không đối phó được cục diện trước mắt Vậy bắn quang liền đi thỉnh Thiệt đỉnh cầu thủ tới Tiểu lại cùng với bộ phái liếc nhau đều là cười khổ Cái vị đại nhân này chỗ nào cũng tốt cả Chỉ liền là quá mức cương trực công chính mà thôi Thiên hạ này cũng không phải Cái gì không phải đen tức là trắng đâu màn đêm buông xuống Kinh thành lâm vào trong yên tĩnh Lần lượt từng bóng người nhảy vọt Tốc độ cao trên mái hiên Những người này thân mặc đồ đen mặt thì mang khăn đen chỉ lộ ra hai con mắt Từng người tay cầm đau kiếm lợi khí Người nhẹ như yến Phía sau của bọn hắn có một người mặc áo bào trắng Đang rút kiếm chi đuổi Người mặc áo bào trắng Mang ra mặt nạ cười quý dị Hai tay cầm kiếm, nhân dáng người hẳn là một nữ tử, tốc độ thì cực nhanh, như là kinh hồng lao đi, nàng cấp tốc đuổi kịp một người mặc áo đen, thì kiếm chém ra. Người mặc áo bào đen kia nhảy qua bên cạnh, tránh thoát một kiếm này, nhưng mắt cá chân của hắn đã bị người áo trắng bắt lấy, dùng sức kéo ngược trở lại. Foxy. Dưới đêm trăng, âm thanh lưỡi kiếm xuyên thấu qua máu thịt rất là khiếp người từng tia máu rớt vào bên trên mái hiên rồi rơi vào bên trên đường phố. Những người áo đen ở phía trước dùng dập dừng lại, cấp tốc đem người áo vào trắng bao quanh. Một tên hắc y nhân cầm đầu, tay cầm đai đau, thân thể to con giống như là thiết thạch, môi phần bá khí, hắn nhìn chằm người áo bào trắng lạnh lùng nói: "Ba đi về, thật sự muốn nhúng tay vào chuyện này sao?" Người áo bào trắng hừ lạnh nói: "Đại cánh Bạch Y, hộ quốc hộ dân." Nam tử Khôn Ngô trầm giọng nói: Chủ nhân già của người không có nói cho người Gần nhất trong đêm đừng có đi ra ngoài sao Người áo bào trắng lại không trả lời hắn nữa Đột nhiên thẳng hướng Nam Tử Khơi Ngô Những người áo đen quanh lập tức ra tay Thân hình của người áo bào trắng Lại giống như là quỷ mị bột pháp huyền diệu Tựa như là phân ra mấy cái đạo phân thân Tránh thoát đầu kiếm từ 4 phương tấm hướng bộ tới Thân thể của nàng say tròn Một kiếm đâm thẳng về phía Nam Tử Khơi Ngô Ánh mắt của Nam Tử Khơi Ngô Trong một nháy mắt trở nên cực kỳ hung ác. Một tay nâng lên đại đầu cho khí bùng nổ Như là khí diễm nổ tung Đem người áo bào trắng đang đánh tới mà đẩy lùi Hơ <cười> đỉnh cao thủ sao Trách không được Dám một mình mà quấy cho đột nước Đã như vậy ta liền tiến đi chọn bà Nam tử Khương ngô đằng nàng sát khí nói ra Đề đao thẳng về hướng người áo bào trắng Mà một bên khác Trước cầu chính của Hoàng Cung Trần Lễ tại dưới sự hộ tống Của bốn viện bộ phái Bước nhanh tới đây Nhưng hắn bị cấm vệ của hoàng cung ngăn lại Hắn lập tức móc ra một cái tấm lệnh bài nói Đây chính là hoàng lệnh do hoàng hậu nương nương ban cho ta Có thể làm tức bãi kiến nương nương Một tên cấm vệ mặt không chút thay đổi nói Trối nay hoàng cung đấu chạc rồi Bất kỳ người nào cũng không được tiến cung Cũng không thể sức cung Nghe vậy trần lễ lập tức thở gấp tức giận nói Bây giờ trong kinh thành Tặc nhân tỉ lầm bậy bởi hạ không tại Hoàng hậu nương nương có thể chủ trì kinh thành Người cảnh ta Tối nay người chết đều đã quy tội trên người của người đợi bà trở về không chỉ là trận đầu ngơ cũng muốn chu gì cũ chồng nhà ơi kìa cấm vệ nghe vậy thì nếu mày những tên trống vệ khác cũng độc dẫn biến sắc nhưng mà bọn hắn không có lập tức tránh ra vẫn như của cản trở mặt cho Trần lễ uy hiếp như thế nào bọn hắn liền không thả bốn vị bộ khoái tại với mệnh lạnh của Trần lễ bắt đầu đã mạnh mẽ xong tới càng đó Trăng lẽ người mạnh mẽ sống vào hoàng cung Mặc dù thúc phục của ngươi là hậu bộ thứ tư Cũng sẽ liên lệ tới của tộc nha Một đạo thanh âm lênh lãnh truyền tới Bốn tên bộ khoái cả kinh Dừng tay sắc mặt của Trần Lễ cũng là Thái Đi Chỉ thấy tổng quản Thái Giám Lý Công Công chấp tay Đi tới Hắn từ bên trong bóng tối Chỗ cửa lớn của Hoàng Cung đi ra Trên mặt mang theo một cái nụ cờ khênh miệt Trần Lễ cắn răng nói Lý Công Công nè Chuyện quá khẩn cấp rồi là phiền Lý Công Công dàn ship cho Lý Công Công bình tĩnh nói Trần Lễ nè Cái kinh thành này Nào có cái tác nhân gì Đừng có hồ ngôn lộn ngỡ nha Hàng hậu nương nương Tối nay đi ngủ xong Không nên quấy nhiễu Trở về đi Trần Thần Tư cùng với ta tư dao rất tốt ta liền nhắc nhở người hai câu Bên trong hồ trạch Không cho phép tồm cá pha trộn Cẩn thận dẫn lửa thiêu thân à Trần Lễ nghe xong Thì lửa giận trầm trầm Hắn lúc này mới trầm giọng hỏi Trành đấu giữa dương gia cùng với hồng gia Đã lớn tới cái mức độ Còn có khả năng giấu giếm về hạ sau Ôn dịch chưa trừ bỏ Bên trong mấy ngày này nói thành liền chết thêm mấy trăm người Từ xưa tới nay dưới chân thiên thử thái bệnh thiện thế Nào có ghi chép độc hoang đường như thế không ạ Sắc mặt của Lý Công Công Trong nháy mắt băng lãnh Đang muốn mở miệng Nơi xa lại truyền đến một cái thanh âm Chỉ thấy một người áo bào trắng Tại trên máy hiên Dùng tốc độ cao để mà chạy trốn Đi theo phía sau hắn là mười mấy tên người áo đen. Người áo bào trắng rơi xuống đất, hướng phía cửa lớn của hoàng cung chạy tới. Đám người áo đen kia thì dừng bước lại, đứng ở dưới mái hiên. Minh Nguyệt lúc này bị che khuất dưới bóng đêm tối tăm. Những người áo đen này như là quỷ hồn từ dưới âm phủ đi ra vậy, xa xa nhìn cửa lớn của hoàng cung. Người áo bào trắng thì đi vào trước cổng chính của hoàng cung. Nàng chỉ còn lại có một thanh kiếm, cánh tay trái thì máu me đầm đìa, tự nhiên mà đổ súng. Thư tế nhìn rất là nghiêm trọng. Lý Công Công, Ma Môn Tư Lượng, xin người ra tay tru diệt ma tặc." Người áo bào trắng trắng răng nói, âm thanh run rẩy, rõ ràng đã là mạnh hết đà. Lý Công Công mặt không đổi sắc, nói: "Bắt đầu ra ma môn gì? Bắt đầu ra ma tặc gì? các ngươi có thấy không hả?" Người áo bào trắng toàn thân rung lên, lâm vào bên trong trầm mặc. Trần Lễ cũng là một mặt âm trầm, bốn vị bộ khuy thì cực kỳ hoảng sợ nhìn một đám người áo đen ở xa xa. Lý Công Công nhìn cấm vệ ở chung quanh bốn phía lại nói, tối này, bất kỳ người nào cũng không được vào trong cung, mặc kế là thân phận gì, ai dám để cho một người đi vào, đầu được có mòn dứa được nữa. Dân! Nhóm cấm vệ quân vội vàng đáp, từng cái khẩn trương cực kỳ. Lý Công Công lại nhìn chầm chầm người áo bầu trắng nói, Bách y dễ này tới rời vị trí, nhưng ta không có quyền lực xử trí người. Mày ngươi trở về đi cho à Người áo bào trắng run rẩy kéo nhỏ Vì nàng mang theo mặt nạ Để cho người ta không nhìn thấy được nét mặt của nàng Trần lễ thì lại hít sông một hơi Đi vào trước mặt nàng thấp giọng nói Cái xe thiện này Người nếu như còn muốn sống Liên chạy về hướng Long khởi quan đi Người áo bào trắng nghe vẹ khẽ gật đầu Quay người hướng về phương hướng Long khởi quan mà phóng đi Nàng vừa động Thì đáo người áo đen kia đã lập tức đuổi theo Đồ người cấp tốc tan biến Tại phía dưới bóng đêm Lý công công tự tiếu phi tiếu nói Lòng khởi quang <cười> Nếu như tối nay lòng khởi quang kia bị quỷ diệt Trần lẽ người khó thoát khỏi cái chết nha Đây chính là địa phương mà bị hạ chú ý đó Trần lẽ nhìn chầm chầm hắn nói Lòng khởi quang chưa chắc sẽ bị quỷ diệt đâu Lý công công lại cười cười Lúc này có một đám quả đen Theo bên cạnh của nội thành mà bay tới Bay về phương hứng mà người áo trắng rời đi Phía dưới màn đêm Cái bầy quả đen này thanh thấy khá là lớn Trần Lễ nhìn thấy một màn này Sắc mặt kịch biến lắm bẩm nói Quả đi mạnh không Mà chủ Lý công cao cười nói Cũng không biết Cái dây trường sinh đạo sĩ kia Trông đỡ được cái người này không Trần Lễ lập tức quay người đuổi theo Bốn tên bộ khuấy hai mặt nhìn nhau Cũng là vội vàng đuổi theo hắn Cái thứ không biết sống chết mà Vẻ mặt của Lý công công âm trầm Hừ lạnh nói Ánh mắt của hắn nhìn về phía lông khởi sơn ở xa xa lắc đầu lắm bẩm nói Đáng tiếc à Hắn quay người trời đi chắp tay hướng vào bên trong hắc ám Hú hú hú hú Từng nhánh mũi tên vạch phá bầu trời đêm Viết về hướng người áo bầu trắng đang chạy ở phía trước Nàng lấy linh sảo tránh thoát Nhưng cánh tay trái rơi ra máu tươi ngày càng nhiều Người áo bò trắng một bên trúng Một bên nghi hoặc Bọn hắn tự hồ là cố ý Nàng đuổi ta đi Cũng không có vội vã giết ta Mặc dù hoang mang Nhưng mà nàng vẫn là đem hết toàn lực chạy trốn Khoảng cách lông khởi sân đã càng ngày càng gần Đợi cho tới khi Nàng đi vào dưới núi của Long khởi sân Nàng mới dừng lại Quay người nhìn về phía đám người áo đen kia Mà mấy người áo bò đen Cũng dồn dập rơi xuống đất Cùng nàng cách xa một khoảng cách chừng 5 trợn Người làm sao không tiếp tục chạy trốn nữa đi hả Nam tử khôi ngô cầm đầu Cười lạnh nói Lời nói tràn ngập ít trào phúng Người áo bào trắng không có trả lời Cứ như vậy yên lặng đối mặt với bọn hắn Hai bên dàn co Trong lúc nhất thầy không có người nào ra tay Một tên người áo đen thấp giọng nói Lão lão đại nè ư, Sao cò, cò chưa có động thủ Nam tử khôi ngô nhíu mài Ánh mắt lấp lánh Người áo bào trắng lúc này mới mở miệng nói Thì ra là như thế, các ngươi sợ dĩ thả ta, liền muốn lợi dụng ta lên núi. Mục tiêu của các ngươi chính là Long Khởi quan Nhưng mà Long Khởi quan được bệ hạ bảo hộ. Nếu như các ngươi mạnh mẽ sông tới, bệ hạ chắc chắn sẽ điều tra nguy hiểm cho chủ tử phía sau lưng các ngươi. Nếu là ta dẫn các ngươi lên núi, vậy thì chính là Long Khởi quan liền là gặp vả lây số mệnh không tốt. Đúng không hả? Nam tử Khơ Ngô lúc này khẽ nói, Người sắp chết, nói nhỏng quá nhiều, giết năng. Tiếng nói vừa ra, Lúc này có một tên người đang đề đau phóng tới người áo trắng. Người áo trắng không tránh không né, trong nội tâm của nàng rất là bất đắc dĩ. Cũng không phải là nàng cố ý chờ đợi cái gì, mà là thân chịu trọng thương nàng đã thời hết sức rồi, không cách nào lại lên núi được nữa. Vốn định do lùi những người này không nghĩ tới, đối phương vẫn là muốn động thủ. Người áo bầu đen đề đao, muốn một đau chém xuống cái đầu của người áo trắng. Hù! Ngay lúc này lại có một đạo thứ xé gió vạch phá bầu trời đêm. Tất cả mọi người không kịp phản ứng, một thanh kiếm từ trên trời giáng xuống, kiếm quang lấp lánh. Lưỡi kiếm trực tiếp xuyên thủng người áo bầu đen đang vung đau. huyết hoa bắn tung té. Người áo bầu đen bị kiếm đính trên mặt đất, toàn thân rung đẩy. hai mắt trừng lớn tràn đầy vẻ hoảng sợ, vẻ mặt cực kỳ tuyệt vọng. Tất cả mọi người định thần nhìn lại, thanh kiếm kia cắm ở trên lưng của người áo đen, thân kiếm rung động phát ra